Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chuyên mục đọc truyện được phát sóng đều đặn vào 20 giờ mỗi buổi tối trên kênh Chợ Tình. Buổi tối ngày hôm nay thì anh Sa xin mời quý vị đến với tập 6 của bộ truyện Kiều nữ đến từ tác giả Dô Phong Vân và có thể nói là với đề tài nhạy cảm này, tuy nhiên tác giả đã mang đến cho chúng ta rất nhiều tiếng cười và sự thú vị hài hước. Tập truyện ngày hôm nay cũng sẽ là một tập truyện như thế. Khởi đầu thì sẽ là một tình huống rất căng thẳng và rất bất ngờ. Lý do đó là bởi vì như chúng ta đã biết thì tất cả những cô gái đi vào con đường tâm tối này thì đều phải chuẩn bị tâm lý đối diện với việc bị đánh ghen bất cứ lúc nào Và ở tập truyền ngày hôm nay thì sẽ có một màn ẩu đà như thế xảy đến Vậy thì cơ sở nào đã đưa đến màn ẩu đà này Và ở phần cuối tập truyền ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một tình huống giữa khóc giữa cười đến từ nhân vật chính của chúng ta cô gái kiều nữ Vậy thì tất cả những điều thú vị nào sẽ xảy đến thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với anh Sa đến với nội dung tập truyện này. Và sau khi lắng nghe xong thì quý vị cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và nhấn vào nút đăng ký kênh nhé. Ngoài ra nếu như quý vị yêu mến giọng đọc của anh Sa thì vẫn có thể gặp lại anh Sa vào 12 giờ mốt buổi trưa trên kênh Trị Dậu. Cảm ơn sự theo dõi và ủng hộ của quý vị rất nhiều. Và ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết của tập 6 bộ truyện Kiều Nữ tác giả Dù Phong Vân qua phần diễn đọc của anh Sa. Cảm thấy hơi căng thẳng Tôi uống một ngụm nước ép trái cây Để lấy lại tinh thần Đang uống thì nghe hắn nói Kiều nữ Sau này bên cạnh anh Sanh chanh một đứa bé có được không Trời ạ, Tôi nghe xong thì sặc cả nước ép trái cây Ôi mẹ ơi Tên quân này nói gì vậy Sinh con cho hắn không phải chứ Tôi mới 20 tuổi thôi mà Con cái gì ở đây Mà tôi và hắn là loại quan hệ bao nuôi chưa có tình cảm gì đâu Hắn đưa cho tôi vài tờ khăn giấy Anh nói gì vậy? Cái gì mà sinh con? Hắn nhìn tôi chăm chú Sao vậy? Em không muốn à? Ờ Thế sao hắn lại hỏi tôi với cái giọng như vậy? Cái kiểu hỏi như thế này là giống như vợ chồng Đang thương lượng với nhau Nhưng mà tôi thì làm sao được? Ờ... Um, um, em mới 20 thôi mà Còn quá sớm, quá sớm. Tôi im lặng quan sát nét mặt của hắn. Thấy hắn không tức giận, cũng không khó chịu. Tôi mới mảnh giàn rồi nói. Um, nhưng mà em là gái bao. Còn anh là đại gia đang bao nuôi em. Làm sao? Việc đó thì em không cần lo. Tôi chỉ còn biết gật đầu. Thật lòng bây giờ tôi không biết nên nói gì cả. Việc hôm nay hắn nói ra làm tôi quá sốc. Trăm ngàn lần, tôi cũng chưa hề suy nghĩ đến là có ngày thì hắn yêu cầu tôi sinh cho hắn một đứa con như vậy. Xét về rất nhiều khía cạnh tôi đều không phù hợp tiêu chuẩn. Hay là bởi vì tôi có một chút xinh đẹp nhỉ? Nhưng mà cũng không đúng. Sài Gòn này không thiếu các cô gái, vừa xinh đẹp vừa có gia cảnh tốt. Nếu như muốn thì hắn chỉ cần cơ tay, thì có cả hàng tá cô sẵn sàng sinh cho hắn một đội bóng rỗi. Ở thế vậy thì hắn cần tôi để làm gì đây Em không cần suy nghĩ nhiều đâu Anh không ép buộc Khi nào em muốn Chúng ta sẽ sinh Nhưng mà Em không cần nghĩ Mình là gái điếm Đối với anh Em không phải Gì nữa đấy Hôm nay là ngày của những cú sốc á Tôi chưa hết bàng hoàng với việc sinh đẻ kia Chữ Quân Anh làm tôi thật sự hoảng sợ đấy nhá Ở đất Sài Gòn này Thì ai không biết tôi được hắn bao nuôi Mà đã được bao nuôi thì Chỉ có là điếm là đào ấy thế mà hôm nay thì hắn lại nói với tôi rằng Đối với hắn Tôi không phải là dạng phụ nữ như vậy Rốt cuộc Chứ quân hắn muốn gì vậy Ăn xong thì hắn đưa tôi về Đi được nửa đường thì điện thoại Hắn không kịp đưa tôi về nữa Nên đưa cả tôi đi cùng Đến trước một tòa nhà cao Nhìn vào trong tôi thấy kiến cổng cao tường Cứ tưởng là hắn để tôi ở ngoài Rồi vào trong giải quyết công việc Ai ngờ đâu hắn đưa tôi đi cả vào bên trong Cửa được mở ra Nhìn thấy có mấy tên mặc đồ đen cúi đầu chào hắn Rồi gọi một tiếng lão chủ Ôi, oai thật đấy Hôm nay tôi được đi cùng với lão chủ đấy nhá Vào trong là một phòng khách to lớn sang trọng vô cùng Hắn nắm tay tôi đi vào trong Đi qua tòa nhà to lớn, đi xuống bậc thềm cao nữa. Trước mắt của tôi là một tòa nhà còn to hơn tòa nhà khi nãy đến vài lần. Đi đến đầu cũng có hai ba thành niên, mặc đồ đen canh dứ. Ở đây cũng không phải là ngoại lệ. Vừa gặp tên quân tôi nghe bọn họ chào một tiếng. Lão chủ, giống như mấy tên khi nãy. Bước vào trong là căn phòng lớn. Điều đáng nói ở đây là có gần cả trăm tên, mặc đồ đen đứng đợi sẵn. Vừa nhìn thấy tên quân bước vào Thì cả đám đồng thanh kêu to một tiếng lão chủ Sau đó có hai tên đi ra Một người tôi biết Hắn là tên thư ký mà tôi đã gặp Còn một tên trông rất đàn ông Hổ báo Người này thì tôi không biết Tên thư ký cười rồi nói lão chủ Anh đến rồi sao Đúng vậy Có việc gì mà cầu cùng với Điên Gọi cho tôi đến gấp như vậy Hắn hỏi Tên Điên lên tiếng. Lão chủ, tôi đàn em muốn tìm phúc thạch trả thù chị dâu nhỏ. Nói xong cả hai tên đó quay sang nhìn tôi bằng ánh mắt nể phục. Chưa kịp thông não, tôi đã nghe phía dưới đồng thanh hô to. Tụi em muốn trả thù cho chị dâu nhỏ. Cái gì vậy? Đang đóng phim giang hồ à? Sao tôi cứ hết cú sốc này đến cú sốc khác vậy? Mà còn nữa... Tôi là chị dâu nhỏ gì đó của bọn họ khi nào thế? Tên Quân nhìn tôi, cười cười rồi nói với tôi. Mọi người muốn trả thù cho em đấy. Em thấy sao? Tôi đơ cả người. Lúc này không biết phải nói gì nữa. Họ muốn trả thù cho tôi. Nhưng tôi thì không muốn. Cười già lạ, tôi xua tay lìa lìa rồi đám. À, à, không cần đâu, tôi không sao. Anh em không cần vì tôi mà chém giết đâu. Tên Đình nói. Chị dâu nhỏ Chị cứu lão chủ một mạng Anh em tôi phải biết điều Lấy lại danh dự cho chị chứ Tên thư ký cũng lên tiếng Đúng đấy chị dâu nhỏ Lão chủ đã công nhận Chị là chị dâu của bọn em Chị không cần khách sáo Chúng ta đều chung một nhà cả Cái gì? Công nhận là chị dâu á Tên quân này càng lúc tôi lại càng không hiểu được Hắn công khai tôi với băng nhóm của mình Lại còn cho bọn họ gọi tôi là chị dâu Thật sự là hắn muốn tôi trở thành cái gì vậy? Đang còn suy nghĩ, tôi đã nghe chữ quân lên tiếng. Các chú không cần làm như vậy, tôi đã có tính toán. Tạm thời thì không cần thiết động đến phúc thành. Cứ để cho hắn thông dòng thêm vài ngày nữa đi. Mối thù của chị dâu các chú, tôi sẽ không bỏ qua như vậy đâu. Cả bọn nghe xong thì gật đầu. Lời nói của chữ quân quả là có sức thuyết phục kinh khủng. Không có ý của tôi. Sau này thì mọi người không được tập trung như vậy nữa. Công việc bên ngoài của xã đoàn, các chú nên lấy đó mà làm. Lần này thì tôi bỏ qua. Tôi không mong có lần sau. Nhìn thấy cả trăm người cúi đầu không ai dám nói câu gì. Lời nói của chữ quân càng ngày càng đanh thép, càng ngày càng mạnh mẽ. Lão chủ, việc này cũng không trách anh em được. Là do bên Phúc Thạch, Cho người đến quán ba mới khai trương của mình để sinh sự Thế lại còn lôi chuyện chị dâu ra để nói Nhất thời chưa quân lạnh lùng Các chú đã bước chân vào xã đoàn Nên học một chút tính nhấn nải Tôi nhớ là lúc còn xét chọn các chú Tôi đã có ra bài này rồi Hôm nay các chú làm sao vậy Tôi không muốn anh em trong xã đoàn vì một phút nông nổi Mà làm ảnh hưởng đến lợi ích chung đâu Hắn đưa mắt dò xét xuống dưới. Ai là người ra ý kiến chiều tập anh em hôm nay vậy? Một tên run rẩy bước ra. Ra lão chủ, là em à? Chưa quân quay sang nói với tên thư ký. Giam lại điều tra. Tên đàn em kia run rẩy xin tha, thế nhưng hoàn toàn vô ích. Tôi bỗng dưng dùng mình. Quả không hồ là xá đòn lớn mạnh. Tên chứa quần cũng rất mạnh tài. Tôi nhìn thấy tên đàn em kia bị cáo đi. Lúc sau thì tên quần mới nói tiếp. Cái sai của các chú là để cho người khác rát mũi, gây nên những việc sai lầm ngu dốt. Hôm nay lấy tên đó để làm gương. Tôi thích người trung thành. Các chú nhớ điều đó. Bên giữa đồng thanh dạ một tiếng. Lúc này tên quần giao việc lại cho tên Đin. Sau này những việc như vậy đừng gọi đến tôi. Hai chỗ nên xem xét giải quyết Không phải là việc gì nóng vội cũng tốt đâu Tôi nhìn thấy tên Điên Cùng với tên thư ký gật đầu Tên quân nắm tay của tôi đi ra ngoài Không quay đầu nhìn lại Ra đến xe thì tôi ngạc nhiên rồi hỏi hắn Sao anh lại giam giữ tên đàn em kia Hắn đâu có ý xấu đâu Hắn thắt dây an toàn cho tôi rồi nói Trong một tập thể Tên cầm đầu ý kiến nổi loạn Luôn là tên có vấn đề Thứ nhất, nếu như hắn trung thành thì sau này hắn cũng không làm nên việc lớn Bởi vì tính nông nổi đó Mà người trong giang hồ rất kỳ loại ngu dốt như vậy Càng rèn rốt thêm Còn nếu như hắn là nổi sán thì đơn giản hơn Hắn đang kích động mọi người Tôi nheo mắt rồi hỏi Vậy tên đó là... Anh không biết Cứ để đi điều tra Tôi gật gù xem ra hắn nói đúng Nếu như hôm nay tên kia dẫn đám đàn em đi trả thù cho tôi Thì bây giờ có khi đã thành chuyện lớn Chữ quần xoa đầu của tôi cười rồi nói Cô bé Em cần phải học hỏi nhiều thêm Học hỏi á Tôi không thèm học hỏi mấy cái việc chém giết xã hội đen Nhưng mà nói thẳng trước mặt của hắn thì không được Đành im lặng gật đầu Trên đường trở về nhà Tôi mệt mỏi Ngồi tựa vào cửa sổ xe Nhìn ra khung cảnh bên ngoài Thật lòng thì hôm nay có quá nhiều việc Bất ngờ xảy ra Tôi không thể nào cùng lúc tiếp nhận được tất cả Thôi thì thư giãn một chút Để cho đầu óc được khai thông Dễ phân tích hơn Nữ Anh đã gọi cho Cindy bảo rằng em không đi Dạ vâng ạ Cảm ơn anh Thế em muốn đi đâu Anh đưa em đi Đang mệt mỏi Nghe anh hỏi một câu làm tôi bừng tỉnh cả người Tôi vội vàng ngồi bật dậy Hưng phấn Ờ... Um, đi biển đi Em muốn đi biển Em muốn ăn hải sản lắm Em ăn không được nhiều đâu Nhưng mà ăn ít cũng được cơ mà Bác sĩ khám cho em nói em ổn rồi Ăn uống bình thường được rồi Hắn cười cười gật đầu <cười> Được rồi Vậy thì đi Tôi sung sướng gieo hò inh ỏi cả lên Nghĩ đi Tôi đã 20 tuổi đầu rồi Ngoài quê Cà Mau và Sài Gòn ra Tôi đã được đi đâu đâu Mà Sài Gòn này đâu phải chỗ nào tôi cũng biết rõ. Đúng thật là lãng phí tuổi trẻ. Đi đâu vậy anh? Đi mấy ngày? Đi với ai? Hắn xoa đầu của tôi cười tươi rồi đáp lại. <cười> Phấn khích quá rồi đấy. Đi Nha Trang. Anh có chút việc ngoài đó. Sẵn tiền đưa em đi cùng. Thấy chưa? Tên này nào có tốt với tôi như vậy? Thì ra là có việc, sẵn tiền mang tôi theo thôi xem em ti nữa thì tôi cảm động, khóc sứt mứt về hắn. Nhưng mà thôi kể đi, lý do gì cũng được cả. Tôi được đi chơi vẫn là vấn đề quan trọng nhất. Về đến nhà thì tôi vui đến nỗi không ngủ được. Hắn nói chiều mai sẽ đi nên ngày mai tôi cần phải đi mua chút đồ. Buổi sáng ngày hôm sau, trước khi đi thì hắn đưa cho tôi chiếc thẻ ATM. Dì và anh, em mua gì thì cứ mua đi. Nhưng mà đừng mua hết cái siêu thị về là được nhé. Tôi biếu mồi ừ. Làm gì đủ tiền Mua được hết cái siêu thị đâu Hắn khoanh tay nhìn tôi thách thức Em thử xem Xem là tiền của anh Có mua được hết cái siêu thị không Nói rồi thì hắn đi làm Để lại tôi cùng với Chiếc thẻ tỷ phú trong phòng Tôi đưa chiếc thẻ lên Nhìn nhìn một hồi Không nhẽ là tiền trong này Có thể mua được cả một cái siêu thị Là thật hay đùa thế Nhưng mà thôi Mua được hay không cũng không quan trọng. Việc quan trọng bây giờ là tôi nên gọi người để cùng đi mua sắm. Suy nghĩ hồi lâu, tôi dưng tôi lại gọi cho con Thủy. Đến khi hẹn gặp nó xong xuôi thì tôi cũng không biết vì sao tôi lại gọi cho nó. Có còn giận nó không? Chắc là không rồi. Chiến giờ tôi đi xe nhà do anh Tài trở. Đến trung tâm thương mại, tôi nhìn thấy con Thủy đang đứng ở đó. Nó nhìn thấy tôi thì với vẫy tay rồi gọi tôi. Tôi cũng vẫy tay lại. Từ từ đến cho nó. Mà hôm nay con Thủy có cái gì đó cứ khẳng khác đấy. Hình như là nó có bầu thì phải. Đúng rồi. Nó có bầu. Hôm thăm tôi ở bệnh viện thì nó có nói với tôi. Thế nhưng mà sau đó quá nhiều việc xảy đến tôi lại quên mất đi việc của nó. Hôm nay gặp lại thì bụng của nó đã nhô lên một chút. Nhìn nó bây giờ xem ra rất vui vẻ, hạnh phúc. Thủy này đến lâu chưa? Con Thủy cười tít mắt. Vừa mới đến thôi Ái chà, Thế hôm nay đẹp ra đi nhá Tôi ôm tay của nó giống như thời bọn tôi còn ở dưới quê Hai đứa cười nói liếu diếu đi vào trong Thế bé được mấy tháng rồi Nó xoa xoa cái bụng còn bé xíu rồi nói Mới hơn 4 tháng thôi Là con trai đấy Tôi cũng xoa xoa cái bụng của nó Như vậy thì mừng quá rồi Nhưng mà còn chồng của mày thì sao Hôm trước mày nói với tao đấy. Anh ấy thương mẹ con tao lắm. Một cha tao cần biệt thự sân vườn nho nhỏ để cho tao sống. Thế nhưng mà cũng khổ lắm. Sợ con vợ anh ấy bắt ghen rồi đánh tao. Từ bữa thăm mày về đến giờ, tao toàn ở trong nhà suốt đấy. Hôm nay, nghe mày gọi, tao mới đi ra ngoài đấy. Tôi hoảng hốt rồi dừng lại. Thêm Thủy à, hay là đi về đi. Nhớ đâu có chuyện gì thì sao đây? Nó cười rồi vỗ tay của tôi. Không có gì đâu. Hôm nay thì tao cũng đi mua chút đồ. để mày xem đi. Quần áo tao mặc hết cả rồi. Bây giờ chật quá, Đi một cái khác thôi. Tôi nhìn thấy mắt của nó lộ ra tia đau buồn. Nếu như hôm nay tao xui. Gặp được chị ấy. Thì cũng là việc sớm muộn thôi. Nhìn thấy nó lộ ra sự bì thường. Tôi cũng đau lòng. Nhưng biết làm sao đây. Là nó đã chọn con đường như vậy. Tôi càng khuyên làm sao mà được nữa. Sợ con thủy buồn ảnh hưởng đến em bé trong bụng. Tôi kéo tay của nó bắt đầu đi mua sắm. Đầu tiên là mua cho tôi mấy cái váy để đi biển. Rồi cả nón, kính, giờ giày nữa. Con thủy lại còn bắt tôi mua mấy bộ đồ lót. Rồi bikini. Cái nó không được. Đành phải mua theo ý của nó. nó chưa mua là mua cho có. Chứ có mặc hay không thì tôi không biết đâu. Sau đó lại ghé mua cho con thủy vài bộ váy. Rồi đồ của bà bầu Mặc dù bầu bí nhưng mà dáng con Thủy Cũng vẫn còn ngon ngại lắm đấy nhá Da dẻ trắng trẻo Nhìn chung chưa quá phát phì giống như mấy bà bầu Hồi mà tôi còn ở dưới quê Eo ôi nhìn mà ngưỡng mộ hết sức chịu đựng đấy Đến cửa hàng đồ dùng cho bé Thì con Thủy muốn vào xem trước Tôi đi cùng với nó Ở trong này bán đầy đủ các kiểu không thiếu gì cả Mà có nhiều đồ thật sự tôi không biết Ở giữa quê đa số, người ta truyền đồ sơ sinh cho nhau để xài lại. Ai đẻ trước rồi thì giữ lại sau này, để lại cho chị em trong nhà xài, đỡ tốn tiền mua sắm. Còn ở đây thì hình như mỗi lần sinh là mỗi lần phải mua. Ngài cô Tư nói, có người mua chứ trước cả mấy tháng. Trà bu cho con thắm, em gái thằng bé năm. Nhà cũng nghèo, đến lúc đi đẻ chưa mua được gì cả. Sách mông đi đẻ không có được miếng tá trèm bé đúng là mỗi con người mỗi số phận. Con thủy mua lặt vặt vài món quần áo bé trai, mua thêm mấy đồ bào tài bào trần dễ thương vô cùng. Tôi thì cũng đi loanh quanh xem cái nọ cái kia, nhìn cái nôi em bé rồi xe đẩy nữa. Từ dưng trong đầu là nhớ đến câu nói của tên Quân. Liệu hắn có thật sự muốn tôi sinh con cho hắn, hay đó chỉ là lời nói nhất thời cho vui miệng? Mà liệu rằng nếu như hắn nói thì tôi có đồng ý được với hắn hay không đây? thú thật đã làm cái nghề này tôi cũng không mong sau này có được một gia đình hạnh phúc giống như những cô gái khác cái số của tôi chắc là hiêu quạnh rồi nhưng mà tôi vẫn thích trẻ con lắm đôi ba lần suy nghĩ sau này thì chọn một giống được tốt tốt sinh ra đứa con đáng yêu có nó thủ thì tuổi xế chiều tôi cũng cam lòng hay là tôi cứ đồng ý sinh con cho hắn nhỉ đang miên man suy nghĩ thì tôi nghe con thủy gọi lớn Nữ ơi, đi về thôi, nhanh lên. Không biết là chuyện gì, nhưng mà nhìn nó có vẻ lo sợ cùng với khẩn trương lắm. Tôi tức tốc đi theo nó, trong bụng cảm nhận có điều chẳng lành. Vừa bước ra cửa trung tâm mua sắm, chưa kịp gọi cho anh Tài bên kia đường, thì tôi và con Thủy đã bị một đám người chặn lại. Con Thủy hốt hoảng, nó tái mặt ôm chặt tay tôi. Tôi cũng sợ lắm, nhưng mà lúc này tôi bình tĩnh giải quyết vấn đề. Cùng lúc đó tôi bấm điện thoại, Gọi cho chứ quân. Một cô gái cũng rất xinh đẹp, bước ra, chỉ vào mặt của con Thủy rồi nói. Còn điếm này, mày giật chồng tao. Vậy thì hôm nay, tao cho mày đội quân ở đây nhé. Cô gái đó vừa đành tiến lên đánh con Thủy, đã bị tôi chặn lại. Nó nhìn tôi bực dọc rồi hét. Thế mày là con quái nào đấy? Tránh ra đi. Nếu như không ấy, mày đừng có trách là tao đánh luôn cả mày nhé. Tôi giấu con thủy sau lưng Bảo vệ cái bầu của nó Cô là ai vậy Cô có tin là tôi báo công an không Cô gái đó nhìn tôi cười ha ha rồi đáp Thế mày báo đi Công an ở đây Tao lo hết Mà tao nói lại một lần nữa Mày tránh ra mau đi Để cho tao xử lý con quỷ cái kia Mày mà đứng ở đây Tao đập luôn cả mày đấy Cái con đó nắm tay tôi lôi ra Bị cấu vào thì đau chết đi được Nhưng mà tôi nhất quyết không tránh ra Con kia không lôi được tôi Lập tức thì nó ra lệnh cho hai thằng bự con Rồi một thằng thì nắm tay tôi Một thằng thì nắm tóc của tôi lôi ra Úi trời à Lại là nắm tóc á Mấy thằng giang hồ này thích nắm tóc của phụ nữ sao Không vùng vấy được tôi bèn la lên Mong sao cho anh Tài bên kia đường có thể nghe thấy Tôi quên mất con Thủy Cố gắng quay lại thì lại nhìn thấy Hai ba con xuống nhau bu xung quanh con thủy. Hình như là nó bị tát. Mặt của nó hằn mấy dấu tay đỏ cả mắt. Tôi lúc này sợ lắm. Sợ cả đám nhào vào thì chết con thủy. Ở đó tôi kia vừa xô con thủy xuống đất. Thì ở đây tôi vùng vẫy, vừa cắn vừa đạp cái tên đang ôm tôi. Còn cái thằng kia, hên, đang bận quay phim rồi. Xong ra được tôi chạy lại chỗ con thủy. Lúc đó cũng hét lớn qua bên kia đường để cầu cứu anh Tài. Lúc này thì dép guốc dì quăng hết cả đi để chạy cho nhanh. Dì chứ mà chậm một bước thì khả năng một xác hai mạng đấy. Tôi nhìn thấy con kia nắm tóc con thủy rồi cắt đỉ, Lại còn đánh cho nó mấy cái lên đầu. Con thủy không dám ho hẻ ngồi im ôm cái bụng. mà mấy con này cũng ác thật đấy. Con thủy nó sai thật đấy. Nhưng nó đang mang bầu. Cứ để đẻ xong đi rồi đánh cũng được. Lỡ có gì chết hai mạng người. Anh nói làm sao với gia đình người ta đây. Thôi không suy nghĩ nữa Tôi chui vào đám tuổi nó Cùng lúc đó Con lúc nãy vừa hai đạp vào bụng con Thủy Úi trời ơi Con nhỏ nga ngửa ra đằng sau ôm bụng la oai oái Quánh quáng quá Tôi bay đến ôm nó lại Để nó nằm sau người của tôi Mà mấy con này thấy như vậy cũng không nương tay Vừa đạp vào lưng Rồi lại còn vào đầu của tôi vừa la lớn Ừ Con này cùng phè à Đồ khốn kiếp Đánh chết mẹ nó đi Rồi tôi đánh đi, cắt tóc nó luôn đi. Cái con chủ mưu là hằng nhất, tôi nghe nó la hết Bình này, tao cho mày bình nhá. Lột đồ của nó đi, quay video clip lại, rũ lên mạng đi. Mẹ kiếp cái lũ điền. Tôi bên con Thủy, chưa có giật chồng của chúng nó đâu. Sao bây giờ chuyển đối tượng qua tôi như vậy? Tôi lúc này không dám đứng dậy, bởi vì sợ con Thủy bị đánh. Chứ cái đám cỏ ma này tôi xử được. Cảm giác có con nào đó đang xe váy của tôi. Hoàng quá tôi ôm con Thủy lết ra đằng sau. Con Thủy lúc này ôm tôi cứng ngắc, Mắt thì khóc, miệng thì rên, đau bụng. Ôi trời, nghe nó nói nó đau bụng. Tự dưng sức lực ở đâu xuất hiện, tôi hét lên. Cái đám khốn kiếp này. Nó đang mang bầu đấy. Hồi mà đúng là hiểu nghiệm thật. Nguyên cả đám dừng đạp lên người của tôi. Cũng hết lôi váy của tôi. Thế nếu như vậy thì hóa ra nó không biết. Tôi nghe xôn xao tụi nó hỏi nhau quên quán. Tôi lúc này được anh kia đang đứng xem thấy tội quá đứa dậy. Cũng vừa kịp đỡ con Thủy đứng theo. Nhìn con Thủy tội quá. Tóc tai thì bị cắt không còn nhận ra hình dạng. Quần áo thì rơ giấy. Tôi nhìn nó rồi hỏi. Thế mày còn đau bụng không? Có sao không? Con Thủy khóc không ngừng ôm tôi cứng ngắc Cái đám kia hình như hồi ý xong. Một con đứng ra kéo tôi quay lại. Mày nói là nó có bầu á Tôi tức điên Con này đạp tôi nhiều nhất đây Thế mày đi đánh gan mà không tìm hiểu à Mày đạp nó cái kiểu như vậy Nhớ có chuyện gì thì sao đây Con kia có vẻ hơi hoàng Nó lùi lại phía sau Ừm... Rồi sao? Tao đánh rồi sao? Ai bảo nó Lấy chồng tao? Tôi nhìn con này Thế nó có gì đó không đúng cho lắm Hình như trong chuyện này Có điểm nào đó Con Thủy chưa kể tôi nghe cùng lúc đó thì anh Tài từ bên kia nhìn thấy tôi mới chạy sang. Anh ấy hỏi tôi đủ thứ. Như chắc là anh ấy gọi cho chữ quân thì phải. Sau đó tôi nghe anh ấy nói Cậu chữ đang đến cô không cần lo đâu. Nghe đến cậu chữ thì nguyên cả đám đó nhìn nhau có vẻ hốt hoảng. Con nhỏ chủ mưu nhìn tôi cái kiểu giống như là nhìn thấy ma ấy. Vừa lúc đó con Thủy níu tay tôi. Quay sang nhìn thấy mặt mày của nó xanh tái không còn giọt máu. Nó khủy xuống ôm lấy tôi. Thế rồi tôi hỏi nó. Thủy à, sao vậy? Mày sao thế? Con Thủy ôm bụng, mồ hôi ra đây cả đầu. Nữa, à, tao đau quá. Bụng tao. Cứu tao với. Tôi hoảng quá ôm con Thủy. Lúc này không biết làm sao. Bảo anh Tài lấy xe chở con Thủy đi rồi tính gì thì tính tiếp. Trong lúc chờ anh Tài đi lấy xe, tôi an ủi con Thủy hết lời. Nhìn sang đám trâu ngựa đó Thì thấy tụi nó bắt đầu bỏ chạy Vừa hai lúc này một người đàn ông tầm gần 40 tuổi chạy đến Anh ta chạy thẳng đến chỗ tôi Ôm con thủy từ tay của tôi Mà cũng hay là tên quân vừa đến đúng lúc Thấy bọn đánh tôi đang định leo lên xe bỏ chạy Tôi hét lớn Đứng lại Tụi mày đánh xong muốn đi đâu á Đứng lại đi Đánh bà của mày bầm người như vậy muốn trùn à Con kia Trong mày này Thằng này trông của mày có phải không? Có người lo cho con Thủy rồi. Tôi phi nhanh lôi đầu con đó lại. Nó vùng vẫy không nhìn tôi. Rồi lại quay sang đấm hừ vào bụng của tôi nữa chứ. Ôi trời ạ. Bụng tôi vừa mới lành lại. Đau quá tôi buông nó ra. Ôm bụng của mình. Tụi nó thì hoảng quá. Chắc tưởng tôi có bầu. Khi đó tên quân cũng vừa đến. Hắn ôm lấy tôi. Phẩy tay cho đám đàn em bắt tụi nó lại. Cái điện thoại mà thằng kia quay phim từ nãy đến giờ bị tên quân lấy xem. Tôi thấy hắn xóa đoạn clip trong đó, đập nát cái điện thoại bề tan tành dưới đất. Tội nghiệp thằng nhỏ, chắc là điện thoại mới mua. Tôi nhìn thấy nó xót dữ lắm, sẽ khóc luôn ấy. Nữ à, em có sao không? Tôi vẩy tay. Em không sao, chỉ là ê ẩm tí thôi. Ấy chết, con thủy. Lo trả thù tôi quên mất cả nó Lúc này nhìn lại thì thấy người đàn ông ấy Đã bế nó lên xe Đang định chạy theo thì bị tên quân nắm tay lôi ngược trở lại Hắn phủi phủi bụi trên đầu Trên quần áo của tôi Nhẹ nhàng rồi nói Đành đưa bạn của em đi trước Anh đưa em theo sau Nhìn hắn bây giờ vô cùng dịu dàng Dịu dàng với tôi giống như những người đang yêu nhau vậy Bỗng nhiên thì trong lòng của tôi lộp bộp vài tiếng Đó là gì nhỉ? Cảm giác đó là sao? Hồi hộp, vui sướng Rồi có cả tê giải Hắn phủi hết bùi trên người tôi Rồi quay sang đám đầu trâu hôm giữa khi nãy Nói với đàn em Đưa đám này lên công an Nói chứa quân tôi gửi À đúng rồi Nhắn thêm tội xanh Hành hôm người phụ nữ của tôi Lúc này thì năm sáu đứa bị lôi lên xe Tụi nó vùng vẫy dữ lắm Thế nhưng mà làm sao thắng lại được Bằng chư huyết Gió tội nghiệp Chứ quân đưa tôi lên xe Hắn đưa tôi đi theo xe con Thủy đến bệnh viện Thế anh có biết chồng con Thủy không? Tên quân gật đầu Là một người mà anh làm ăn Cũng thần Tôi hỏi tiếp Vậy thì con kia là vợ của anh ta sao? Không phải đâu Tụi nó thì chắc là người của bà Phượng đấy Tôi ngạc nhiên Cái gì thế? Nó nói nó là vợ của anh ta cơ mà Mẹ kiếp Nó đánh em không ra cái dạng gì cả Tên Quân nghiêm mặt Thế xem để cho nó đánh thế Tôi dầu dĩ trả lời Thì biết làm sao được Em còn phải che chở cho con Thủy nữa Lần sau đừng để người ta đánh em như vậy Nếu như cảm thấy không chống lại được Cứ bỏ chạy rồi gọi cho anh Nếu như chống được Thì chống Không để cho nó đánh Em nhớ chưa Tôi gật đầu chắc nịch Mà anh Quân này Chuyện người đàn ông khi nãy với vợ của anh ta hay con Thủy là sao thế? Anh biết không? Tên quân gật đầu. Anh biết không nhiều. Chỉ nghe được là vợ chồng anh ta lấy nhau nhưng không hề có tình cảm. Anh ta ra ngoài kiếm đào. Còn bà Phường thì cũng là ông ăn trà bán nem. Hai vợ chồng lại không có con. Nguyên nhân là do bà Phường không sinh được. Mà theo như bà của ông ấy nói, ai sinh được con trai cho ông sẽ được rước về nhà. Còn bà Phường thì luôn tìm cách để phá. Anh cũng chỉ biết như vậy thôi. Cũng biết từ miệng của ba ông ấy. Tôi gật đầu. Hóa ra con Thủy nó nói thật. Nếu như vậy là người đàn ông đó không hề lừa gạt nó. Có khi là họ yêu nhau thật lòng đấy. Cô bé, em ngốc quá. Lại phiền phức quá. Nhưng mà không sao. Anh thích. Tên Quân đưa tôi đến bệnh viện nơi con Thủy đang cấp cứu. Nhìn người đàn ông phong độ đang ngồi ôm đầu, tôi có phần thương cảm. Một lát sau thì bác sĩ đi ra báo là con thủy bị động thai. Bây giờ phải nên tận dưỡng cho con nhỏ, không được để cho nó đi lại nhiều. Tôi thở vào nhè nhóm, cũng may là con thủy với con của nó đều không sao cả. Đành vào thăm thì thấy nó đang ngủ. Tôi cứ đành đi về trước, buổi chiều thì vào thăm nó sau. Về đến nhà thì cơn đau nhức ê ẩm ập đến, tôi mệt mỏi ngã nhào ra giường. Tên quân hỏi tôi chiều nay có đi Nha Trang nữa không? Tôi suy nghĩ một hồi rồi trả lời là không. Nói cho tôi cùng với con Thủy là bạn bè thân từ đó đến giờ. Hôm nay nó gặp chuyện, lại không báo được cho ba mẹ của nó. Tôi coi như là thân thiết nhất với nó rồi. Phải vào viện chăm cho nó chứ. Trành bày rất nhiều lý do để thuyết phục tên quân là tôi sẽ không đi biển nữa. Cứ người là tên ấy sẽ bắt tôi đi. Ai dạy thì hắn chỉ cười bảo tôi cứ lo cho con Thủy. Có dịp thì hắn lại đưa tôi đi. Xem ra cũng đáng yêu đấy chứ. Tên Quân đi khoảng 2 ngày là về. Tôi cũng tranh thủ 2 ngày nay. Chạy ra chạy vào bệnh viện để chăm con Thủy. Người đàn ông của nó cũng có thuê hộ lý. Người giúp việc để chăm sóc cho nó. Cơ bản là nó giờ đây đã ổn. Tôi vào cũng chỉ nói chuyện tâm sự cho nó đỡ buồn tuổi thân thôi. Ngày thứ 2 vào chăm nó thì tôi có cơ hội nói chuyện với người đàn ông kia. Anh ta tên là Phước. Là một chủ công ty lớn, anh ta xin lỗi tôi bởi vì hôm trước để tôi bị đánh. Cũng cảm ơn bởi vì đã che chở cho mẹ con của con Thủy. Tôi có hỏi anh ta vì sao không dứt với cô vợ cũ để đến với con Thủy, thì anh ta không nói gì cả. Chỉ nói với tôi là bây giờ chưa phải lúc. Điều quan trọng là tôi nhận ra anh ta có tình cảm thật lòng với con Thủy. Xác nhận được điều đó, tôi cảm thấy yên tâm phần nào. Ngày hôm sau thì con Thủy được xuất viện trở về. Tôi cũng chỉ tạm biệt nó ở bệnh viện, chứ không theo nó về nhà. Hôm nay tôi có chút việc quan trọng cần phải làm. Đó là ra bưu điện, gửi tiền về cho bà Sáu, lo cúng cơm cho mẹ tôi. Mà phải rồi, tôi cũng nên sắp xếp về quê lo xây mồ à cho mẹ nữa. Hôm nay tên quân về, hắn mua cho tôi rất nhiều hải sản. Nào là cua, rồi gà, rồi cá và ốc nữa. Tôi hí hửng xách bọn chúng xuống nhà bếp để cùng với chị Hiên, Làm vài món ngon Đợi hắn tắm giờ xong xuôi Tôi và hắn cùng ăn tối Đang hang say ăn cua Thì tên quân nghiêm giọng rồi hỏi Em không được ăn nhiều đâu đấy Tôi đau lòng gật đầu Lát sau đang ăn mực Thì lại nghe hắn hỏi Kiều nữ Em là người Hoa sao Tôi gật đầu Đúng rồi Ba em là người Hoa Còn mẹ em là người Việt Nhưng mà có gì không anh Không có gì đâu um, Chỉ là anh hỏi như vậy thôi Hắn muốn hỏi gì thì cứ hỏi Việc của tôi bây giờ là ăn cho đã miệng trước đã Tối hôm nay thì tên quân lên phòng ngủ sớm Tôi có một chút ngạc nhiên nên hỏi hắn Mà sao ngủ sớm như vậy? Bình thường phải gần 10 giờ cơ mà Bây giờ chỉ mới 7 giờ thôi Tên quân mệt mỏi ngã xuống nệm Anh hơi mệt một tí Tôi có phần lo lắng Anh bệnh sao? Không, chỉ là hơi mệt thôi Không sao đâu Tôi nhìn hắn Mặt của hắn có vẻ ửng đỏ Đến gần thì tôi cảm nhận được hơi thở của hắn khá nóng Nghĩ bụng chắc là tên này bệnh thật rồi Thế em mua thuốc cho anh nhé Tên Quân mở mắt nhìn tôi Hắn nhìn hồi lâu Sau đó nhắm tịt mắt lại Không cần Anh nằm một lát sẽ khỏi thôi Khuya thì anh còn có việc Em làm gì cứ làm đi Lát nữa xem thì đi ngủ sớm đi Nói rồi thì hắn quay lưng vào trong Tôi nghĩ chắc là hắn đã ngủ Nhẹ nhàng mở cửa đi ra ngoài Lại lo lắng nhìn lại phía căn phòng Tôi suy nghĩ một lát Bình thường tên Quân rất quan tâm đến tôi Hôm nay thì hắn lại phát bệnh Không nhẽ là tôi cứ như vậy Mặc kệ hắn Nghĩ trước nghĩ sau tôi bèn đi xuống Để tìm Chu Thành Chu Thành đang ngồi uống nước trà ngoài vườn Nhìn thấy tôi đi lại thì ông nhanh nhào đứng dậy rồi hỏi tôi Con cần gì sao? Tôi kéo tay của ông ấy Bảo ông cứ ngồi xuống cười hì hì tôi nói Chú Thành này Sau này không cần quy tắc với con giống như với trước quân đâu Con cũng giống như chú thôi Chú Thành cười hiền hậu rồi đáp lại Sao có thể giống được? Con là khách Là người mà cậu quân quan tâm Chú đâu thể nào xem như người bình thường. Chú à, chú làm ở đây lâu chưa? Cũng lâu rồi. Từ lúc ba mẹ cậu quân vẫn còn sống. Thấm thoát, cũng đã gần 30 năm rồi đấy. 30 năm á, lâu thật nhở? Tính ra thì ông sống ở đây đã rất lâu. Trong đầu của tôi chợt lóe lên một suy nghĩ. Hay là tôi tìm hiểu thêm thông tin từ chú Thành. Dù sao mấy cũng đã sống ở đây từ rất lâu. Thổng minh. Tôi đúng thật là quá thông minh Chú Thành ơi Hôm trước con nghe cô Ngọc có nhắc đến cô gái tên là Thiên Tú Cô ấy là ai vậy chú? Nghe tôi nhắc đến Thiên Tú Chú Thành có vẻ sừng sốt Ông nhìn tôi Tay để lên miệng Ý bảo tôi nói bé bé thôi Còn nói bé bé thôi Cậu Quân không thích ai nhắc đến cô Tú đâu Tôi tò mò rồi hỏi Sao vậy chú? Chàng nhớ cô ấy là vợ của anh Quân sao? Triệu Thành ngồi nhìn ra xa buồn rầu rồi đáp. Cô Thiên Tú mất cũng được 10 năm. Cô ấy từng thích bụi hoa hồng này lắm. Tôi nhìn theo ánh mắt của ông, thì nhìn thấy ông đang chăm chú nhìn chậu hoa hồng. Tôi bàn hạ thấp giọng xuống giống như kiểu an ủi. Buồn như vậy á? Nhưng mà tại sao vậy chú? Chú cũng không rõ. Chỉ biết là đêm đó cậu Phong đến đập cửa la hết ầm ĩ Nói rằng cô Tú đã chết Còn lý do vì sao thì không ai biết được cả Tôi rót một tách trà Nhấm nháp vài ngụm Rồi lại ngu ngơ hỏi Thiên Tú Là vợ của anh Quân hả chú Chú Thành nhìn tôi cười cười Vợ con gì đâu Cô bé ấy cũng được cậu Quân Mang về đây sống một thời gian Con bé dễ thương Nhưng mà không tốt tánh cho lắm lúc đó thì chú nhớ bé tú gây nhau suốt ngày với cô ngọc em của cậu quân nghĩ lại mà nhanh thật đấy con bé thế như vậy thế mà đã mất lâu rồi còn tổng phong là quan hệ thế nào với anh quân à chú thành nghe tôi nhắc đến tổng phong thì có vẻ hoảng hốt một lát sau bình thường trở lại ông cười hiền rồi nói thế con hỏi cái gì mà nhiều như vậy con gái tôi gái gái đầu cười già là Um, con nghe người ta nói Anh Quân với Tống Phong có thù hằn Nhưng mà con thấy không giống cho lắm Hình như là hai người họ Cũng từng quan tâm đến nhau lắm đấy Lúc này thì ông Thành lại hỏi tôi Thế con biết cậu Phong sao? Dạ biết à Cái tên đó ồn ảo lắm ấy chú Chú Thành nhìn tôi kiểu như xem xét Mà thật ra tôi biểu hiện hoàn toàn chân thật Một lát sau thì ông có phần nghiêm giọng Rồi nói với tôi Cô bé à Chú không biết là lý do vì sao con đến ở đây Nhưng mà chú thấy được cậu Quân rất quan tâm đến con Thôi thì cái gì con không biết Tốt nhất Đừng nên tìm hiểu Chú cũng chỉ là muốn tốt cho con Nếu như cậu Quân muốn nói Thì có ngày cậu ấy sẽ nói với con Tôi nghe xong ngây ngẩn mất vài giây Hóa ra là chú Thành Khôn khéo hơn tôi nghĩ Thôi thì biết được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu Rồi từ từ tôi sẽ tìm hiểu thêm Tôi nhất quyết phải tìm ra được mối quan hệ của bọn họ. Quyết tâm bừng bừng bỗng tử dương lại nghĩ đến tên quân khiến tôi giật nảy cả mình. Gì đây? Tôi xuống đây tìm chú Thành để hỏi đường đi mua thuốc cho tên quân. Thế mà từ nãy đến giờ lo nhiều chuyện, tôi xém tí nước quên mất. Ờ, chú Thành ơi, tôi ở gần đây có hiểu thuốc tây nào không ạ? Hiểu thuốc tây? Tôi trả nhé con bệnh à? Nhìn chú Thành có vẻ lo lắng, tôi vội bảo chữa À, đồ có đồ à. Con cần mua ít đồ Hình như là anh Quân anh ấy hơi mệt Con định ra ngoài mua ít thuốc cho anh ấy Cậu Quân bệnh á Thôi cứ để đấy Chú đi mua thuốc à, Ở nhà thuốc trong hòm hết rồi Cứ để chú đi mua cho Con cần mua gì không Tôi vội vã xua tay lia lia rồi đáp Dạ thôi con đi được mà Con phải mua ít đồ con gái nữa Đằng nào thì con cũng phải đi mà bây giờ vẫn còn sớm, chú cứ chỉ đường cho con đi. Con đi một lát thì con về ngay. Chú Thành có về do giờ tôi bèn nói thêm. Chú không cần lo cho con đâu, chú cứ ở nhà đi. Tính nhớ đâu anh Quân cần gì thì còn có chú. Chú con thì đâu biết chăm sóc trai người ấy đâu. Suy nghĩ cũng có lý. Cuối cùng thì chú Thành cũng chỉ đường cho tôi đi ra hiệu thuốc, mở cổng cho tôi, lại còn dặn dò tôi rất kỹ. Đi đến cái ngã tư đầu tiên thì quẹo trái Sau đó đi tiếp đến ngã tư nữa Thì ở đó có hiệu thuốc tây cũng khá lớn Nhớ kỹ lời của chú rằng Tôi nhanh nhàn đi đến hiệu thuốc Mà công nhận là an ninh khu này rất tốt Nhìn xa xa tôi thấy Có chốt của bảo vệ đang đứng cành gác Thật đúng là Nhà giàu thì chọn đất mua cũng có khác nhé Không phải lo Trộm vặt chó mèo giống như ở dưới quê tôi Đi một chút đến cái ngã tư đầu tiên tôi quẹo trái xong thì đi một đoạn nữa thì thấy có một hiệu thuốc tây ở gần ngã tư, nhanh chân tôi chạy hì hụp lại đó, mua cho chú quân thuốc hạ sốt, miếng dán hạ sốt với mấy liều thuốc cảm. cảm nhận xung quanh có vẻ lạnh hơn một chút, nhìn trời hình như là sắp mưa, tôi lại bước nhanh hơn đi về phía chuối quán. vừa đi đến ngã tư khi nãy thì tôi nhìn thấy một chú cún bé tí màu trắng, nhưng bởi vì lông quá dơ dái. Bây giờ sắp chuyển thành màu xám Lúc này thì lòng yêu thú vật nổi dậy Tôi vội nhét bịch thuốc vào túi Đi nhảy lại chỗ con cún Đang ngồi bên đường rên hư hừ. Kia, Đừng sợ nhá Để tao cứu mày nhá Vừa nói thì tôi vừa đi lại chỗ của nó con chó nhỏ Cũng không có ý bỏ chạy Chỉ có điều là nó hơi nhút nhát một chút Mà cũng phải thôi Tôi vốn là người lạ của nó cơ mà Nó không sợ thế sao được chứ? Đi sát đến gần nó, vừa khom người xuống định bế con cún lên thì bỗng từ đâu sau lưng có tiếng xe hơi chạy đến. Đèn xe pha vào mặt con cún khiến nó hoảng lên chạy bắn đi. Tôi bực bội chửi thề một tiếng, cũng vừa cong chân chạy theo. Mê thì gọi kì kì, chân chạy nhanh theo nó. Chạy đâu có một đoạn xa, tôi may mắn đuổi kịp nó. Con cún chạy một hồi chắc cũng mệt, nó đi từ từ để cho tôi bắt được. Bên nó trên tay tôi mừng giỡn mắng yêu nó vài tiếng Mày hư lắm đấy nhá Tao muốn mang mày về nuôi Để mày không phải lang thang ngoài đường Thế làm cái gì chạy nhanh như vậy Xem Xe tí nữa tao đuổi không kịp ấy Còn cuốn nhỏ cứ rùi rùi cái móm vào ngực của tôi Chắc là nó không biết lối của nó Tôi cười cười xoa đầu của nó Định đi về thì Ồ khoan đã Đây là đâu Tôi đã đi đâu vậy Ngông mắt lên nhìn xung quanh đều là cây Tiết mùa xa đằng kia mới có nhà Nhìn lên cái bảng trên đầu Trên đó đề tấm biển Khu đất mới Trời ạ Thì ra đây là khu đất mới cho nên xung quanh không có nhà Nhưng mà điều đó không quan trọng Quan trọng là tôi đang ở đâu Về nhà làm thế nào đây Tôi không biết đường ở đây Trên trời thì sấm chớp xẹt ngang qua Tôi ôm con chó chạy quyếu cả tay chân Bình thường tôi không hề bánh bèo yếu đuối đâu Nhưng mà nếu nhà ai rơi vào tình cảnh đang đứng ở nơi xung quanh là cây và đất, rồi thì trên trời sắp mưa mới biết được cảm giác kinh khủng thế nào. Và quan trọng là tôi biết tôi đã bị lạc đường. Ôm con chó nhỏ đi lại hướng tôi chạy khi nãy. Vừa đi vừa nhìn giáo giác xung quanh. Dù là tôi lại không mang theo điện thoại nên bây giờ không biết gọi cho chữ quân bằng cách nào. Tôi ôm con chó vừa đi vừa sợ. Sau khi nãy tôi chạy thấy không xa lắm Mà bây giờ đi lại thấy xa vàn dặm như vậy. Mà sao ở đây không có bảo vệ canh gác? Được rồi. Ngày mai tôi lại gọi mắng vốn bảo vệ mới được. Làm ăn tắc trách. Gác toàn nơi đông người. Nơi vắng như thế này lại không chịu gác. Mà biết là ngày mai tôi đã tìm được đường về không chứ. Đi đến một cái ngã tư. Tôi nhìn thấy phía bên kia có nhà dân. Vội chạy sang bên đó. Tức là ra trái. Mà tôi lại đâu biết rằng khi nãy... Tôi chạy theo con cún Tức là tôi dẽ phải đâu Thật do là ngu ngốc Lại cứ đi tiếp Mà sao khu này hoang vắng như vậy Đáng nhé ra Nếu như khi nãy Thì bây giờ tôi phải đến được ngã tư gần nhà rồi chứ Hay là tôi lại đi lạc đường Không phải là tôi Xui xào đến như vậy chứ trời bắt đầu chuyển mưa lạnh ngắt cả một khu Mà ở đây chỉ vòn vẹn Có vài căn biệt thự mới xây Rõ không hề có người Đang định vòng lại tôi lại cứ có cảm giác đi một hồi sẽ tìm được đường ra Đúng, linh cảm của tôi thường rất đúng. Cứ theo đó mà đi. Sau sự việc đi lạc ngày hôm nay thì sau này khi có sự kiện gì xảy ra tôi hoàn toàn làm ngược lại với linh cảm của mình. Và tất cả tôi đều làm đúng. Thôi, quay lại vấn đề. Tôi ôm con cuốn đi đến. Chân ra rời, chỉ thấy đất và cây thôi. Chờ bắt đầu đổ mưa. Tôi quyết định quay ngược lại hướng khi nãy. À không, không phải là đi mà là chạy. Tôi cố gắng chạy thật nhanh, nhanh nhất có thể. Ông trời muốn thử thách tôi đây mà. Mưa ngày càng lớn, tôi lại cứ không có ô có nón gì cả. Cứ khư khư ôm con cún mà chạy như vậy. Đến ngã từ khi nãy, tôi quyết định cứ đi thẳng không rẽ nữa. Mà hình như là tôi lại quyết định sai lầm. Đi mãi, đi mãi, không tìm được đường về khi ấy thì bữa cơm chiều gần như tiêu hao tất cả, nhà dân đều tắt đèn hết thảy, trời lại mưa rất to, trắng xóa cả không trời. Trên đường cũng không thấy xe qua lại, mệt mỏi, tôi ngồi co ro dưới tán cây ven đường, vừa lạnh vừa mệt lại vừa ướt. Tôi lúc này chỉ còn biết cố gắng ôm con cuốn nhỏ, giữ cho nó không lạnh. Còn trong tâm thì tôi lại luôn hy vọng, chữ quân sẽ tìm tôi. Không hiểu sao. Khi ấy tôi lại cưng nghĩ đến chứa quần. Nghĩ đến người đàn ông mặt mày lạnh ngắt. Sẽ biết được tôi đang lạc đường. Đang ướt sũng mà đến cứu tôi. Ngồi một lát lâu. Trời mưa vẫn không tạnh. Tôi co người hết sức có thể. Dưới đất. Nước bắt đầu ngập đến mông của tôi. Nhưng mà không sao. Bây giờ tôi còn chỗ nào không ướt nữa đâu. Quá mệt tôi nhắm mắt lại. Vừa đúng lúc đó nghe tiếng còi tin tin của xe hơi. Mình thì muốn la hét lên. Tôi ở đây, có ai đó giúp tôi với. Nhưng mà không được, bởi vì ngồi ngoài mưa quá lâu, miệng đã cứng đờ không cử động được. Tôi lúc ấy run rẩy đến cực độ, mắt cứ ai óng nhìn chiếc xe hơi đang đi ngang qua mình. Từ giây lúc đó con cún nhỏ cứ sủa gâu gâu. Nhưng mà tiếc quá, nó dù gì cũng là con cún nhỏ thôi. Tiếng mưa rơi át đi cả tiếng sủa của nó. Tôi cười cười, ôm con cún chặt hơn để cho nó không bị lạnh. Bỗng lúc ấy bên tai tôi Nghe văng vẳng tiếng kêu của ai đó Kiều nữ Em đâu rồi Kiều nữ Em trốn ở đâu vậy Ờ Đây là tiếng của tên quân mà Hắn đi đâu ở đây Hắn tìm tôi sao Đúng rồi Hình như là tìm tôi Tôi mừng giỡn vội vàng đứng dậy Nhưng do ngồi quá lâu không đứng dậy được Con cuốn trên tai tôi rơi ra ngoài Nó đứng dưới chân tôi sùa ích ngòi Vịn cái cây Tôi từ từ đứng dậy Nhưng mà bụng lại nhói lên một cái ôi mẹ ơi đau quá Chắc do nhiễm lạnh nên vết thương ngay bụng tôi mới đau nhất như vậy Thầm mắng bản thân Đầu heo mấy tiếng Tôi bất lực lại ngồi xuống Lần này mệt quá tôi thả cho mình nằm ngửa ra sau Mặc kệ đất cát dơ bẩn Bỗng từ xa tôi nghe tiếng bước chân chạy đến Ngước mắt nhìn lên thì thấy một người đàn ông Mặc đồ đen đến gần Do trời tối tôi không nhìn rõ Đến khi hắn pha đèn pin vào mặt tôi Tôi hoảng hốt vội ngồi dậy Eo ôi Vết thương lại đau. Người đàn ông ấy pha đèn vào mặt tôi Một lát sau thì hắn hét lên Chị dâu Chị dâu á Chẳng nhé là chữ huyết đi tìm tôi Không phải chứ Sao mà tôi lại làm kinh động nhiều người như vậy Cùng lúc đó đằng sau Rất nhiều tiếng bước chân đang chạy lại Tên mặc đồ đen vừa gọi tôi là chị dâu Nhanh tay bế tôi đứng dậy Hắn đi nhanh ra ngoài Vừa lúc ấy tôi nhìn thấy được bóng dáng của chữ quân Hắn hai mắt đỏ ngầu Toàn thân, đăng đăng sát khí Đi sau là gần 20 tên đồ đen Ướt sũng Vừa nhìn thấy tôi thì hắn đã nhanh tay ôm lấy tôi vào lòng Một vài tên ở đằng sau mở ô Che cho tôi và hắn Tôi úp mặt vào lồng ngực của hắn Cảm nhận hơi ấm của hắn Mùi hương của hắn, nhịp tim của hắn Mãi một lúc sau thì hắn mới buông tôi ra Vỗ vào mông của tôi một cái đầu điếng Hắn quát Em đi đâu vậy? Tôi rụt rè sợ hãi nhìn hắn lý nhí rồi đáp um, Em đi mua thuốc trang Giữa đường nhìn thấy con chó Nó bị lạc đường Em đi theo nó thế nên Bị lạc theo Con chó nhỏ á? Dạ vâng ạ, nó tội lắm Tên quân nhìn theo hướng tay của tôi Hắn nhìn nhìn con cún Lát sau lại gọi người Ôm con cún lên xe Hắn cũng nhanh chóng Rồi bế tôi vào trong xe Vừa lúc ấy, tên phủ xe đưa cho hắn cái áo khoác siêu lớn, rồi tất cả ra ngoài không quên đóng cửa lại. Tên quân đặt tôi ngồi lên đùi, xé phăng đi bộ đồ ngủ con gấu màu hồng của tôi, rồi cởi luôn cả đồ lót. Nhanh tay, dùng chiếc áo khoác của tên kia vừa đưa quấn chặt người của tôi lại, chỉ để cái mặt cùng với bàn chân của tôi lo ra ngoài. Hắn đặt tôi nằm xuống ghế, rồi thì hắn cũng nhanh tay cởi chiếc áo ướt sũng của mình ra, sau đó ôm lấy tôi đặt vào trong lòng của hắn. Tôi ra hiệu cho lái xe đi vào. Chiếc xe nhanh chóng lao đi trong màn mưa giá lạnh. Tôi lén nhìn hắn, tôi hỏi. Anh Quân, con chó. Anh cho người giữ đó rồi. Em cảm ơn. Hắn ôm lấy tôi rất chặt. Tay vừa vân về môi tôi. Tay của hắn bây giờ cũng lạnh ngắt giống như nước mưa khi nay. Nhưng mà không biết vì sao khi chạm vào tôi, tôi lại cảm thấy trong lòng của mình ấm áp đến như vậy. Cảm giác có một chút mệt mỏi Tôi rùi rùi vào người của tên quân Sau đó nhắm mắt ngủ say Trong cơn mơ thì tôi loáng thoáng Thấy được chữ quân hôn lên chán tôi Nói nhỏ vào tai của tôi rằng "cô bé Em ngốc quá đấy Lại quá phiền phức Nhưng mà không sao Anh thích Đó là thật hay mơ vậy Tôi không còn phân tích được nữa Lúc mơ màng tỉnh dậy tôi nhìn thấy mình đang nằm trên một cái gì đó rất êm Có lẽ là tôi đang nằm trên giường Nhưng mà hình như không đúng Trên giường nhà chứa quân ga giường màu đen Còn ở đây sao lại màu trắng Ngồi phát dậy Tôi nhìn ra xung quanh thì bóng chốc giật bắn cả mình Hình như là tôi Chính xác Tôi đang đi máy bay Xem xét kỹ càng Tôi đang nằm trên chiếc giường siêu nhỏ gọn Sát gần cửa sổ Nhìn ra ngoài tôi thấy bầu trời đen kịt Mà hình như trời đã không còn mưa nữa Đây có lẽ là một phòng Trên máy bay Mà phải nói chính xác là một khoang phòng. Trong phòng có chiếc giường, TV nhỏ, toilet và một cái tủ để quần áo và một chiếc bàn để làm việc. Trên đấy có một chiếc laptop đang còn hoạt động. Đang còn mơ hồ thì nghe tiếng cửa kéo. Tôi đưa mắt nhìn ra thì thấy chứa quân đang bước vào. Tôi giật mình, nhảy vội xuống giường. Tên quân nhìn tôi cười khinh bỉ. Thế muốn nhảy cho dung chuyển máy bay á? Tôi phát hoảng Ý của hắn là đang chê tôi nhà quê sao Bực mình Tôi leo lại lên giường Quay mặt về hướng cửa sổ Không thèm nói chuyện với hắn Một lát sau tôi nghe hắn kéo ghế ngồi xuống Một lúc lâu sau thì hắn hỏi tôi Em đói chưa? Không nhắc thì thôi Nhắc đến bụng của tôi lại kêu gào Tôi quay lưng lại nhìn hắn gật đầu Có Em ăn gì? Em muốn ăn cơm Hắn ừ Sau đó bấm cái nút đỏ ở bàn. Năm phút sau có một cô tiếp viên đi vào. Cô ấy cười tươi chào tôi. Rồi tôi cũng vẫy tay chào lại. Tôi nghe hắn gọi cho tôi một phần cơm curry cùng với nước cam ép. Cô tiếp viên rất nhanh đi ra sau. Rồi đi vào cùng với một phần cơm đặt trên giường. Tôi vội lao vào toilet. Rửa mặt rửa tay rồi nhanh chóng đi ra ngoài. Đánh nhanh phần cơm thơm phức đó. Ăn no nê tôi mới nhìn tên quân rồi hỏi hắn. Anh đưa em đi đâu vậy? Hắn đóng laptop lại quay sang nhìn tôi. Campuchia. Cái gì cơ? Đi Campuchia? Tôi được đi ra nước ngoài. Hay thật đấy. Tôi thế mà được đi ra nước ngoài đấy. Chưa kịp ăn mừng đang nghe hắn nói. Em không cần mừng vội. Anh đi bàn công việc sẵn đưa em theo cùng bởi vì không muốn em ở nhà rồi gây phiền phức. Bao nhiêu lời hòa mỹ muốn nói với hắn. Đã bị câu nói kia dập tan. Muốn làm người dịu dàng cũng không được mà. Tôi buồn rầu nhìn hắn. Thế em đi theo anh được không? Cứ ở một chỗ em buồn quái. Hắn nhìn tôi cười cười. Được thôi. Nếu như em không sợ chết. Cái gì mà ghê vậy? Hắn nói đi bàn công việc thôi mà. Có cần nghiêm trọng như vậy không? Ôi dào lại đang trêu tôi á. Tôi biết tỏng mà. Được. Em đi theo anh. Hắn cười đi đến xoa đầu tôi. Được. Nói rồi thì hắn đi ra ngoài. Để tôi ngây ngốc trong phòng. Sao dạo này thì hắn hay xoa đầu tôi thế nhở? Trước kia thì toàn lạnh lùng. Làm gì có chuyện dịu dàng như vậy đâu. Lại nghĩ đến sự kiện mưa khi tối. Tôi vẫn còn nhớ như in Hình ảnh hắn nhìn tôi bằng ánh mắt lo lắng cùng yêu thương. Lại còn cả hơi ấm của hắn vương lại. Tôi đang nghĩ cái gì vậy? Không được. Tôi không được suy nghĩ như vậy. Tôi không được có tình cảm với hắn. Không được. Buồn bực cứ nằm lăn qua lăn lại trên giường. Tôi bỗng dừng nhớ đến chú cún tôi cứu khi tối. Nôn nóng muốn biết tên Quân có cứu nó không. Tôi vội vàng lao xuống giường mở cửa đi ra ngoài. Vừa đi thì miệng vừa kêu. Chú Quân! Chú Quân! Con chó nhỏ! Chưa kịp nói hết câu tôi đã bị đơ người. Bởi vì trước mặt của tôi bây giờ là một đống người mặc đồ đen. Trong đó, đẹp trai nhất vẫn là chứa quân. Lúc này thì hắn nhìn tôi bằng ánh mắt vui nhộn, miệng thì mỉm cười. Xung quanh hình như là thành viên của chứa huyết. Trong đó Codin và tên thư ký đẹp trai mà tôi đã gặp ở tổng bộ chứa huyết. Nhìn lại mình đang mặc bộ váy, chính xác là váy ngủ. Lúc này tôi vội khép nép cười hì hì lùi lại phía sau. Ờ, vừa lùi lại thì vừa lấy tỷ bạc chữ... Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập truyện ngày hôm nay và với tình huống vừa rồi khép lại tập truyện này thì có thể nói rằng chuyến đi sang Campuchia lần này của Chữ Quân là một chuyến đi có phần nguy hiểm dựa vào câu nói của Kiều Nữ khi mà Kiều Nữ hỏi Chữ Quân, em muốn đi theo anh được không? Ở một chỗ em buồn lắm. Chữ Quân có nói rằng được thôi, nếu như em không sợ chết như vậy chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là chuyến đi sắp đến này sẽ mang đến những tình tiết gay cấn và thú vị ra sao nhé và quý vị và các bạn cũng đừng quên gặp lại anh Sa vào 20 giờ mỗi buổi tối để chúng ta có thể tiếp tục đến với những diễn biến mới nhất của bộ truyện này sau khi lắng nghe xong thì quý vị cũng đừng quên nhấn like chia sẻ và nhấn vào nút đăng ký kênh ngoài ra thì quý vị vẫn có thể gặp lại anh Sa vào 12 giờ mỗi buổi trưa trên kênh Chị Dậu và hiện tại trên kênh Chị Dậu thì đang phát sóng một bộ truyện rất hấp dẫn có tên gọi Hận thù hóa yêu thương quý vị và các bạn đừng bỏ lỡ nhé.